Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tôi vào sông bốn Người ta cũng chỉ chỉ trò trò Nhìn thu như muốn mụ tự nhận lỗi Thấy không thể thoát ra được nếu như không xỉ tiền ra Đang căm con chó tột cùng Muốn đánh cho nó một trận Mụ đành lòng bấm bụng Dối thêm trăm ngàn vào tay bà chủ quán bốn Thế đã đủ chưa? Con thu này nghèo thì nghèo thật đấy Nhưng chưa xin Hay là nợ của ai cái gì bao giờ đấy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 tiếng mậu thu gọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net